các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Ngày hôm sau, má thằng Nam mo ít trái cây mang qua nhà thằng Lâm. Bà Lam thấy lạ nên hỏi: "Vì hôm qua mới đám xong. Ủa, mày đi đâu vậy Dung?" Còn qua thấp nhàn cho thằng Lâm. Bà Lam biết chuyện nên cũng không hỏi thêm gì, để cho má con thằng Nam vào chỗ bàn thờ thằng Lâm. Mã Thằng Nam lấy trái cây đặt lên dĩa rồi thắp hương lên. Đưa cho thằng Nam ba cây, còn mình thì khấn trước. Lâm mời, cô Dung xin lỗi con. Từ lúc con cứu thằng Nam đến nay, cô có sợ hãi không có dám qua đây, nhưng quên mất bản thân nở con một lời cảm ơn. Con tha thứ cho cô Dung nghe Lâm. Khấn xong, Mã Thằng Nam lấy ba lậy rồi cắm lên bát hương. Sau đó Thúc Tây để thằng Nam đến tấp hương, thằng Nam cũng thành khấn lắm. Lâm ơi, ta xin lỗi mày nghe Lâm, ta biết mày thương tao nên mới cứu tao, tao cũng cảm ơn mày rất nhiều vì điều đó, mày tha thứ cho tao nghe Lâm. Tiếng côn tràng phía sau lưng vọng lại, làm cho má con thằng Nam giật mình. Anh hai không có giận anh Nam đâu. Tay của thằng Nam khẽ run lên. Ba cây nhang cũng khẽ rung lên, tàn hương bay bay ra, má thằng Nam lấp bắp. "Sao, sao con biết là thằng Lâm hả con?" "Không đâu có, con là Trang mà, anh hai bữa nói vậy đó." Nói rồi, con Trang lại cầm sáp giấy với cây bút chì, rồi leo lên cái giường gần đó ngồi vẽ. Giờ đây, mẹ con của thằng Nam cũng yên lòng, lời xin lỗi, lời cảm ơn Dù muốn màn thế nào thì nó cũng có giá trị rất cao. Thời gian thấm thoát qua đi. Trang năm nay cũng đã 20. Nó cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng có điều đặc biệt là không có một trai làng nào dám tán nó. Quẩn đi quẩn lại, nó chỉ chơi với con bé Mai kế bên nhà. Nhìn bọn bè con xóm đi lên thành phố làm có tiền phụ giúp gia đình mà nó ham lắm. Hôm nay nó cũng mẫn dạng xin ba nó. Ba ơi, ba cho con lên thành phố làm giúp việc nghe ba. Con chăm chỉ kiếm tiền về phụ ba má đỡ giấc giả. Chứ ở đây làm lụng thì nhiều mà tiền lại không có được bao nhiêu. Cả nhà ai cũng biết tính của nó siêng năng lại hiếu thảo, nhưng cái bệnh của nó ai cũng lo lắng nên không dám cho nó đi đâu. chú Tân nhìn nó thở dài. Ừ con đi làm xa rủi có chuyện gì á thì ba lo lắm. Không sao đâu ba. Ai nhập vô con á chỉ cần có người đụng vào con á thì con lại bình thường mà. Cho con theo con Mai lên thành phố đi ba. Ừ con làm gần ở chỗ con Mai. Để hỏi má con coi xem sao. Dạ, vậy con đi nấu cơm trước nha. Lát thằng dân nó đi học về không có cơm lại la quấy quấy lên đó. Ừ. Chú Tần lại tiếp tục ngồi sửa cái xe đạp cũ kỹ cho nó. Tràng bây giờ đã có thêm em trai, thằng Nhân cách nó 5 tuổi. Tối hôm đó, chú Tần mới mang chuyện Trang xin đi làm mà bàn với Cụ Trúc. Cụ Trúc nghĩ lúc lâu mới dám trả lời. "Thôi thì uh, cho nó đi một chuyến cho mở mang đầu óc, biết đâu nó gặp được ai á rồi nên duyên nên phận, chứ cái làng này xóm này á không có thằng con trai nào dám để ý tới nó đâu." Chú Tân nghe cô Trúc nói vậy nên bật cười. Chung <cười> quy á lại là mình sợ con gái mình ấy thôi, phải không? Mình còn nói nữa, con trang nhà mình á cũng đâu đến nỗi gì, dáng dấp nước da rồi ăn nói hiền lành, đã thế lại chăm nữa. Mình không sợ chứ em sợ, sợ nó già lại cô độc một mình tội nghiệp. Thì có thằng nam đó còn gì nữa. Thằng Nam á, nó coi con bé là em gái, giống như thằng Lâm mà, chứ có thấy nói yêu đương gì đâu. Mình nói cũng có lý, nhà mình nghèo nhưng cũng nuôi tụi nó ăn học đàng hoàng. Thôi, quyết định cho nó theo con Mai lên thành phố nghe. Dạ. Được sự chấp thuận của người nhà, chàng hăng hái xách quần áo đi theo con bạn Thanh Mai trú mã lên đường lẫm ăn. Tôi nói ra đường lớn rồi bắt xe khách lên thành phố. Trong lòng có Trang lúc này là một cảm giác gì đó vừa vui sướng xen lẫn hồi hộp. Nó hỏi con Mai. Ê Mai, gần nhau á thì tao có được qua nhà mày chơi không? Hỏi hoài, mày mới mất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net